hôm nay c h u y ệ n hai ba s xin gửi đến các bạn câu chuyện bụi hồng trần của tác giả phạm vũ anh thư qua giọng đọc l y cha các bạn đừng quên nhấn đăng ký like và comment sau khi nghe xong chuyện n h a tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật một câu chuyện về hai chị em song sinh từ nhỏ chị luôn nhường nhịn em từ nhỏ chị luôn đứng ra thay em chịu mọi tội lỗi từ nhỏ chị luôn yêu thương em hơn chính bản thân mình thế nhưng chị lại chẳng thể ngờ người phản b ộ chị cũng là người mà chị yêu thương nhất người khiến chị đau đớn xé lòng cũng là em đây là chuyện nhưng lại dựa trên một câu chuyện có thật chỉ có điều ông ngoài đời nhân vật khổ hơn trong chuyện rất nhiều chuyện có yếu tố tâm linh nhưng không phải chuyện ma yếu tố tâm linh chỉ là một chút nhân văn trong chuyện trong cuộc đời mỗi người trải qua rất nhiều thăng trầm biến cố có vui có buồn có khổ đau có hạnh phúc thế nhưng có lẽ chính những cung bậc cảm xúc đó mới là những sắc màu tô điểm cho cuộc sống đa dạng này hạnh phúc không ở đâu xa hạnh phúc ngay trong tay mình mỗi người chỉ cần sống tốt trời cao sẽ tự khắc an tài tôi là mai năm nay mười tám tuổi con gái của ba hiếu m ẹ t h u ậ n chị gái song sinh của emmy chị mai chị ghi gì thế tiếng cánh mi cất lên khiến tôi giật nảy mình n h é t vội tờ giấy và o túi áo rồi đáp không có gì đâu mấy giờ rồi đến giờ nấu cơm chưa gần năm giờ rồi chị tôi lúc này mới ngẩng lên nhìn đồng hồ mới đó mà đã năm giờ chiều liền đứng dậy gấp sách vở rồi kéo mi xuống bếp ba mẹ cũng đã đi làm về đang ngồi bàn uống nước nhìn thấy hai chị em liền nói hai đứa học giờ mới sao mà mẹ mới mua sữa để vào tủ đấy nhớ uống đầy đủ nhé học sao thì học vẫn phải giữ gìn sức khỏe với lại nghỉ tết rồi tranh thủ chơi bời chưa đừng học nhiều quá rủi roạn cả đầu óc đấy cái mi nghe vậy nhanh nhổ đáp dạ vâng ạ con biết rồi ba mẹ chuẩn bị tắm rửa đi con với chị xuống nấu cơm ba tôi gật đầu không đáp chỉ cười hiền từ còn mẹ thì đứng dậy bước vào phòng chuẩn bị quần áo mùa xuân năm nay nóng bức chẳng khác gì mùa hè năm giờ mà trời vẫn chưa tắt nắng căn bếp nhỏ bé lại càng khiến không khí thêm ngột ngạt mổ hôi tôi như túa ra như mưa phía bên ngoài trái nhà cái mi vừa nhặt rau vừa than vãn trời ơi đây là nghỉ hè chưa có phải nghỉ tết đâu chứ chị mai nhở đúng là mùa xuân năm nay xuống y mùa hè năm ngoái chán ơi là chán mua bao nhiêu đồ đông về mà vớt xó hết rồi tôi chẳng đáp lại lời ư nó lê miếng thịt ra rửa sạch rồi đặt lên thớp băm nhỏ bỗng dưng tôi nghe tiếng xuân x a o bên ngoài rồi có tiếng cái mi cất lên chị mai chị mai ơi có ai đến nhà mình ấy u i còn chưa tết mà đã đến chúc tết sao hay nhà chị liền đến nhỉ ờ mà không phải vợ chồng chị l i ê n chị ý làm gì đã có ô tô tôi không nhìn nó c h ỉ khẽ nhắc chắc người quen của ba mẹ thôi mi để ý làm gì rửa rau đi rồi vào cuộn nem cho chị không chị mai ơi người quen của bố mẹ sao lại giàu đến vậy chị ra nhìn mà xem em chưa thấy bao giờ cái ô tô xịn thế này đâu ui cái cô kia đ e o t ú i x ế h chăn neo kìa chị thầy mi trầm trồ tôi chỉ lắc đầu ngắn ngẩm tiếp tục công việc đang giang dở em gái tôi là thế đấy cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không và thực ra mi cũng giỏi thật h ẳ n hiệu gì cũng nhìn ra được nhà tôi chẳng giàu có gì thế mà nó biết mới tài chắc vì nó hay chơi với h ộ i cái lan anh toàn đứa con nhà giàu nên học hỏi được chứ như tôi thì mù tịt lúc này nó đã bỏ rổ rau g i a n g dở bên dưới đứng tắt vào cánh cửa phòng bếp hướng lên trên nhà m ị n h l ầ m b ầ m nhà giàu thích thật đấy em thích cái túi của cô kia quá tôi không im lặng được nữa kéo nó vào rồi đóng chặt cửa bếp nghiêm mặt nói mi đi rửa rau đi muộn rồi đấy nó thấy vậy thì c h ề môi ra ra ngoài xả nước bên trong phòng khách ba mẹ tôi đang nói chuyện với hai vị khách sang trọng mà cái mi nhắc đến thế nhưng tôi chẳng nghe được gì bởi tiếng nước lớn tiếng b ă m thịt đã át đi hết mọi t í n g động khác bên trên đó đến khi cái mi rửa rau xong mang vào cũng là lúc tôi băm xong thịt thì bất chợt trên nhà có tiếng nói lớn của ba hiếu 18 năm nay tôi thương nó hơn cả con ruột hai người về sao bất ngờ thế chứ nghe đến đây chẳng những cả tôi mà cái mi cũng giật mình con bé tò mò mở k í n h cửa bếp ra ngó lên trần bỗng dưng có tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ anh chị à em biết anh chị thương nó coi nó chẳng khác gì con ruột nhưng mà dù sao vợ chồng em cũng là người đ ể nó ra bao nhiêu năm nay xa con vợ chồng em cũng đau đớn lắm chứ ơn dưỡng dục của anh chị vợ chồng em xin các cốt ghi tâm xin anh chị cho em được đón cháu về năm ấy em b é con đến đây chẳng phải anh chị cũng nói khi nào chúng em trở về sẽ giao lại con cho chúng em sao em xin anh chị đấy dù bất cứ điều kiện gì em cũng chịu bên trên phòng khách trượt im lặng bên dưới gian bếp này cũng đột nhiên im ắng cả tôi với my đều không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ nghe như x ế p đánh ngang tai một lúc sau tôi mới thấy giọng mẹ thuận run run đ u ô i con mười tám năm giờ bỏ xa nó đâu có dễ dàng một tay vợ chồng tôi chăm b ã m cho nó còn thương hơn cả con ruột nhưng tôi cũng chẳng dám ích kỷ giữ nó lại bởi tôi biết cô chú mới là ba mẹ nó năm ấy cũng vì hoàn cảnh mà để nó cho vợ chồng tôi nuôi nhưng xin hai người cho chúng tôi thời gian để chuẩn bị giờ cũng sắp tết nhất rồi để cho con được ăn với vợ chồng tôi một cái tết nữa tôi nhìn lên nhà đưa vợ chồng lạ mặt ngồi đối diện ba mẹ tôi chỉ thấy hai tấm lưng phía sau bất ngờ người phụ nữ sang trọ n g khẽ quỳ xuống tôi nhìn thấy vai bà rung lên bần bật đến giọng nói cũng lạc đi chị à còn mấy ngày nữa đến tết chị cho em sớm nhận con bé đi cho vợ chồng em được gặp con bé trước tết đi chị ơi để con bé ăn tết cùng gia đình chị cũng được nhưng cho vợ chồng em nhận trước rồi tết chúng em xuống đây đón tết cùng anh chị cùng con bé có được không giờ em về hẳn đây rồi nhà cũng chỉ cách đây năm sáu cây số nghĩ cảnh tết gần con mà chẳng được bên con đau đớn lắm chị lúc này trên gương mặt của ba mẹ tôi cũng đã ngăn ngấn nước mắt phải mất rất lâu sau mẹ tôi mới oả lên khóc đáp lại được rồi cô đứng lên đi cô đừng làm vậy tôi đồng ý tôi đồng ý được chưa giờ chị cho em nhìn con bé chút thôi được không không được cô cứ yên tâm về đi ba ngày thôi mà tôi chưa muốn con bé bị bất ngờ dưới c a m bếp chật hẹp bỗng dưng tôi nghe được tiếng t h ở mạnh của cái mi liền đóng vội cửa lại sau đó nói lấy bánh đa ra quận nem đi thế nhưng nó chẳng những không di chuyển mà hỏi lại tôi chị mai một trong hai chúng ta chỉ là con nuôi của bố mẹ đúng không tôi dù biết trước nó sẽ hỏi như vậy nhưng lúc này lại chẳng thể trả lời được bởi chính tôi cũng đang giống nó cố tỏ ra bình thản nhưng lại giống như có ai lấy mất đi phần hồn mắt thấy tai nghe rõ ràng nhưng tôi lại đang cố gạt lòng mình cái nửa đêm mưa to gió lớn cách đây chỉ gần bốn tháng tôi đã nghe thấy đ ủ c u ộ c trò chuyện của ba mẹ my không phải em gái ruột của tôi không phải con gái ruột của bố hiếu mẹ thuận từ khi còn nhỏ mẹ tôi luôn nói tôi và my là hai chị em song sinh tôi cũng đã từng tin vào điều đó đến tận năm lớp mười hai và đến tận bây giờ tôi cũng vẫn lâm mặc định nó là em gái tôi cho dù tôi đã được nghe cái sự thật vũ phàng kia bỗng dưng tôi lại muốn mình nhỏ lại để có thể dễ nảy lên mà khóc lóc mà xung phi thẳng lên nhà gào lên sẽ không cho em gái đi theo họ chỉ tiếc rằng tôi đã mười tám tuổi chẳng thể ấu trĩ mà làm như vậy bỗng dưng tôi thấy cái mi xoay người mở tủ lạnh lấy túi bánh đa đặt lên mâm rồi nói nhưng mà được làm con của gia đình nhà giàu kia Cũng thích nhà chị nhỏ tôi nhìn nó lặng người đi không nghĩ rằng phản ứng của con bé lại thế này không hiểu sao tự dưng tôi lại thấy buồn giống như chỉ có mình tôi tiếc nuối khoảng thời gian sống cùng nhau còn mi thì không những câu an ủi định nói ra đều bị nghẹn lại nơi cổ họng thấy phản ứng của tôi như vậy nó lại nói tiếp em đùa thôi vì em không kịp phản ứng nên nói s i ả n g vậy thôi mà sao em thấy bất ngờ quá chẳng phải chúng mình là chị em sinh đôi sao phải rồi sao có thể không bất ngờ được cơ chứ chính tôi nhiều khi còn tự nghĩ chuyện này chỉ có trong phim nhưng không ngờ lại xảy ra ngay bên cạnh mình bên trên mấy vị khách đã về chỉ nghe được tiếng ba mẹ tôi nói chuyện gì dầm cái mi vừa gói nem vừa nói chị nói gì đi chứ sao cứ im lặng mãi thế đã nghe được rồi sao còn hỏi lại ta chúng mình không phải chị em ruột vâng nhưng thực sự bất ngờ quá từ từ chị để em suy nghĩ đã nói rồi nói im lặng gói n e n tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa bầu không khí đột nhiên ảm đạm vô cùng cả buổi chiều hôm ấy tôi nấu cơm trong tâm trạng như trên mây trên gió dù đã chuẩn bị tinh thần cách đây cả tháng mà trong lòng vẫn buồn bã đến vậy đến lúc ăn cơm chẳng ai nói với ai câu nào nhưng lạ một điều đến tận tối ba mẹ tôi vẫn không công khai sự thật với hai chị em tôi cũng không dám hỏi nhiều đoán chắc họ có lý do riêng lúc đi ngủ tôi nằm xoay người vào góc tường suy nghĩ không biết tôi có nên nói với mi sự thật không nhưng rồi suy đi nghĩ lại tôi vẫn không nói ra ba mẹ chưa nói tôi càng không thể nói bên cạnh cái mi cũng thở dài thường thượt cuối cùng nó c ấ p tiếng phá tan bầu không khí im lặng chị mai chị nghĩ em và chị ai không phải là con ruột của bố mẹ ta nghĩ là mày đấy đột nhiên tôi thấy cái mi m ắ t sáng rực lên ngồi bật dậy hỏi sao chị lại nghĩ vậy tôi nghe nó hỏi lại chẳng biết giải thích thế nào đành bịa ra mày không thấy ai gặp tao cũng nói tao giống mẹ sao nó nghe vậy thì gật đầu độc tình cái này thì em công nhận đấy đấy nói em lại mới nghĩ lại không phải nghe mỗi chuyện hôm nay đâu mà nhiều khi em cứ nghĩ chị mới là con ruột còn em là con nuôi đấy vì sao thì chị nghĩ mà xem b à mẹ lúc nào cũng thêm vị chị nghiêm khắc với em nếu một trong hai chúng ta không phải con đẻ thì chắc chắn là em luôn nó nói xong vẫn còn có vẻ ấm ức hiện lên mặt thế nhưng điều này tôi công nhận từ nhỏ tới giờ so với tôi cái mi bị ba mẹ quản giáo nghiêm ngặt hơn nhiều thậm chí nếu có cái gì mới lạ thì ba mẹ cũng cho tôi xem đầu tiên chứ không phải nó chỉ có điều điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm của hai chị em p h ả n lại nói thì nói thế thôi chứ ba mẹ cũng không đối xử với con bé tệ chỉ là nghiêm ngặt hơn tôi có một chút thôi mà bỗng d ừ n g tôi thấy cái mi khóc tu tu rồi quay sang tôi nói nhưng mà chị ơi nếu em là con nuôi rồi bị đón đi như vậy em sẽ nhớ ba mẹ nhớ chị lắm thấy nó khóc tôi cũng không kìm được sương mũi cay xẻ tôi xoay người lại ôm chặt nó lựa lời an ủi hôm nay chẳng nghe rồi còn gì nhà cô chú ấy cách nhà mình có năm sáu cây số muốn về thăm ta thăm b a mẹ lúc nào c h ở được thôi đừng có khóc lóc nữa tì bố mẹ nghe thấy bây giờ thế nhưng nó vẫn không ngừng khóc dỗ dành cả nửa tiếng mới chịu thôi đấy con bé lúc nào cũng thế từ lúc bé tới giờ động t í là khóc yếu đuối không chịu được ban nãy còn nghĩ xấu cho em giờ tự dưng lại thấy thương nó vô cùng nó bấm bấm vào l ư n g tôi rồi sụt sịt kể cả em đi rồi chị cũng phải đi theo để bảo vệ em đấy n h á tôi bật cười thành tiếng từ nhỏ tôi đã chẳng khác gì vệ sĩ cho nó bởi nó thì yểu điệu còn tôi lại mạnh mẽ như đàn ông nhiều người nhìn v ề ngoài của tôi không nghĩ rằng tôi có thể một lúc đánh được hai tên đàn ông trêu cái mi đâu thế nhưng là sự thật đấy bởi thế nên cô giáo bằng mọi cách bắt tôi làm lớp trưởng cho bằng được mi là em gái tôi cơ mà không bảo vệ nó thì bảo vệ ai cơ chứ dù cho chẳng phải cùng huyết thống đi chăng nữa trong lòng tôi cũng vẫn coi con bé là chị em song sinh với mình cả đêm ấy hai chị em tâm sự đến tận mười hai giờ đêm mới chịu ngủ bình thường chỉ mới mười giờ đêm my đã ngắt ngắn ngắt dài vậy mà hôm nay lại tỉnh như sáo lúc tôi nhắm mắt trong lòng vẫn ngơ ngẩn nghĩ đến chuyện em gái sắp bị bắt đi mất nhưng r u ồ n mệt quá ngủ lúc nào chẳng hay đang ngủ tôi chợt thấy cổ họng khô khốc liền bật dậy bên cạnh cái my đang ngủ say có tính thở n h ẹ nhẹ của con bé trong đêm tĩnh mịch tôi k ậ y bước qua người nó đi xuống dưới nhà tối qua mẹ thuận dặn mang nước lên đêm uống mà tôi lại quên béo mất giờ phải lọ mọ vào bếp chắc giờ này mới chỉ một hai giờ thôi trời còn tối lắm bà mẹ đang ngủ nên tôi chỉ dám b ậ t đèn điện thoại để soi đường đột nhiên tôi nghe thấy tiếng q u ờ i khanh khách của trẻ con còn có tiếng chạy rầm rầm quá lạ thật nhìn bàn hình điện thoại mới có một giờ sao trong nhà lại có trẻ con chạy vào tôi căng thẳng nhìn xung quanh dưới ánh đèn mờ mịt le lói b ấ thấy ngay trước mặt mình một bóng đen nhỏ xíu mặc một chiếc áo đỏ t r ù m kín chân lúc này tôi cũng hoảng cửa nhà đóng chặt tại sao lại có một đứa bé lọt được vào đây đây là con của ai hàng xóm nhà tôi có trẻ con đâu thế nhưng tôi vẫn tiến lại gần nó rồi hỏi em là ai vậy sao lại vào nhà chị đêm khuya rồi đứa bé nghe vậy thì tức giận d ẫ n thình thịch xuống sàn nhà đáp đây là nhà em nào ngoan nào nói đi chị còn gọi bố mẹ chị d ậ y để đưa em về nhà đêm khuya rồi đấy em đã nói đây là nhà em cơ mà chị không thấy em đưa cả bạn sang chơi sao bạn em đây này nói rồi nó chỉ vào khoảng không bên cạnh lúc này tôi không còn giữ được bình tĩnh tưởng thử r a t h ì t run lên bần bật đưa tay khẽ chạm vào công tắc điện thế nhưng chưa kịp chạm đến thì đã bị bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ áo đỏ giữ lại rồi có tiếng cười k h á c h khách vang lên đứa bé áo đỏ kéo chặt tay tôi n ả i nỉ đừng bật điện ra đây chơi với bọn em đi bạn em có thêm hai đứa đến rồi đây này đông lắm nghe xong tôi cứ ngỡ n g t i n mình nhảy ra ngoài nghe tiếng nói cười xôn xao nhưng chẳng nhìn thấy ai ngoài đứa bé áo đỏ lúc này mồ hôi trên người tôi đã túa ra như mưa ba chân bún g t h ẳ n g chạm b ụ t mạch lên thổ thang nhưng mới chỉ lên đến bậc thứ tư đã thấy bóng dáng nhỏ xíu kia đứng trên bậc cao nhất dưới ánh đèn lờ mờ tôi nhận ra đứa bé không có chân toàn thân tôi như chết sững xoay người lại bất chợt trượt chân ngã xuống dưới đến khi mở mắt ra chỉ thấy một màu đen tối thui không gian im ắng định thần lại mới phát hiện ra có ánh đèn le lói từ bên ngoài còn mình thì đang nằm trên giường hóa ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ một giấc mơ với đứa bé áo đỏ quen thuộc đã xuất hiện đi xuất hiện lại đến cả gần một chục năm nay ngồi một lúc tôi mới có thể bình tĩnh lại và phát hiện ra cái mi đã không còn nằm bên cạnh có lẽ nó đang đi vệ sinh đ ộ t n h i ê n bảng quang của tôi cũng tung tức liền lấy điện thoại lò dò ra ngoài nhà vệ sinh của gác x ế p nằm cuối hành lang đầu hành lang là phòng của ba mẹ ở giữa là phòng của chị em tôi tôi cố nhóm chân thật nhẹ bước đến bên trước cửa sắt đ ã đôi phần han dỉ định lên tiếng gọi cái mi thì c h ợ t nghe con bé cất lên rất nhỏ mày không phải nói cái giọng đấy với tao gì chứ chắc chắn lần này tao mua được kính của gút gì tao sắp một bước lên tiên rồi hình như nó đang nói chuyện điện thoại với ai đó tôi thấy vậy định bước xuống dưới tầng một đi vệ sinh nhưng rồi nghĩ lại giấc mơ ban nãy thì đột nhiên dùng mình sợ hãi cuối cùng tôi đành nhón chân quay lại phòng ngủ nhưng vừa đi được hai bước thì lại nghe thấy tiếng cái mi ui giời tao đảm bảo với mày tao mới chính là con ruột của họ mày nghĩ mà xem nếu tao là con ruột sao bố mẹ tao lại đối xử với tao như con ghẻ thế? còn lúc nào cũng yêu thương chiều trộm bà mai tôi nghe đến đây thì trong lòng hơi thấy buồn buồn không dám nghe thêm nữa mà bột mạch đi về phòng nằm ngẫm nghĩ lại càng c h ạ y lòng tôi và my lớn lên cùng nhau dưới một mái nhà học cùng chung một lớp đến nay cũng là mười tám năm bỗng dưng ngày hôm nay tôi dường như mới nhận ra càng lớn sự khác biệt của tôi và nó lại càng nhiều thế nhưng rồi tôi lại gạt đi ở tập tuổi này đứa nào chẳng thế chỉ cần chút bất mãn với ba mẹ là trở nên ngang vướng như vậy ngay cả tôi cũng vậy đã có đôi lần tôi t ừ n g muốn bỏ nhà đi vì mẹ mắng cơ mà nhưng sao trong lòng tôi cứ cảm thấy mông lung chẳng lẽ mười tám năm sống bên cạnh bố mẹ đến một ngày phát hiện ra là con nuôi mà không buồn bã không bất ngờ đến tột độ sao hay là con bé có buồn nhưng lại giấu vào trong giống như tôi có biết chuyện cũng chẳng hề răng lửa lời tôi cứ nằm mãi như vậy một lúc thì cái mi vào thấy nó tôi vội ngồi dậy đi vệ sinh sau đó trở lại lúc này nó cũng đã ngủ say tôi thấy vậy thì khẽ thở dài rồi cũng chìm nhanh vào giấc ngủ ngày hôm sau ba mẹ tôi vẫn chưa công khai sự thật ấy đến tận sang ngày cuối cùng của ba ngày buổi chiều đang ăn cơm ba hiếu mới từ tốn nói ba có chuyện muốn nói với hai đứa mong hai đứa chuẩn bị tinh thần một chút chưa kịp đợi hai chị em lên tiếng ba lại nói thực ra ba đoán chắc hai đứa đã được nghe câu chuyện hôm chủ nhật rồi đúng không mấy hôm nay phần vì bận phần vì ba nghĩ muốn để các con thoải mái tư tưởng trước các con chắc cũng biết rồi đấy hai đứa không phải chị em ruột ngày mai sẽ có người đến đón một trong hai đứa đi tạm thời ba chưa muốn nói đứa nào sẽ được đón đi vì ba muốn cả hai đứa từ hôm nay đến mai các con cứ vẫn coi ba mẹ là ba mẹ ruột thịt nói là đón đi thôi nhưng vẫn có thể về thăm t a mẹ thường xuyên các con cũng chẳng còn là những đứa trẻ lên ba lên bốn nữa nên bố chỉ nói có vậy ba thương hai đứa thế nhưng khi ba hiếu chưa kịp dứt lời mẹ t h u ậ n đã oả lên khóc nức nở rồi ôm chặt lấy hai chị em bữa cơm hôm đấy cũng đong đầy nước mắt mãi đến khi mọi người bình tĩnh lại thì mâm cơm cũng được bê đi thế nhưng chẳng ai dọn dẹp cả cả nhà bốn người ngồi trên gian phòng khách nói chuyện đến tận đêm khuya ba mẹ kể cho chúng tôi nghe hồi nhỏ đáng yêu thế nào mẹ t h u ậ n còn chạy vào phòng lấy s ắ p ảnh đưa cho hai chị em xem dường như đã rất lâu rồi cả gia đình tôi mới có cuộc trò chuyện dài đến như vậy những câu chuyện cả vui cả buồn đan xen nhau trong cái thời tiết xuân nóng bức đêm ấy tôi không ngủ được cái mi bên cạnh cũng chằn c h ọ c đến khi có tiếng gà gáy nó liềm vội trở dậy đánh răng rửa mặt tôi nhìn nó tự dưng những nghi hoặc cũng tan biến chỉ thi thương em gái vô cùng buổi sáng hôm ấy mẹ thuận cũng dậy từ rất sớm nghe tiếng lạch gạch bên trong phòng mẹ liền ghé đầu vào nói hai đứa dậy thì xuống ăn sáng nhé mẹ nấu bánh đa cua rồi ngon lắm tôi nghe tiếng mẹ run run tự dưng chảy cả nước mắt đến khi thay đủ xong xuôi liền cùng cái m i xuống dưới nhà vừa chạm cái thìa vào trong tô thì ba hiếu khẽ nói thực ra thế nhưng ba chưa kịp nói đã có tiếng còi xe ngoài cổng lúc này tôi với cái m i cũng chẳng ăn thêm được gì nữa liền đứng dậy mẹ thuận đứng trong bếp đưa tay quệt nước mắt rồi chạy ra ngoài lúc này tôi chỉ dám ngó ra bên ngoài nghe được tiếng ba hiếu nói sao cô chú đến sớm thế người phụ nữ sang trọng kia khẽ đáp lại em luôn nào gặp con bé quá cả đêm qua chẳng ngủ được chút nào nghe giọng người phụ nữ rất chân thật tôi kệ quay sang nắm chặt tay cái mi mẹ thuận từ bên ngoài gọi vào hai đứa lấy nước mang ra đây nhé tôi liền lấy bốn cốc nước đựng vào khay rồi bê lên l ẹ o đ é o theo sau tôi là cái mi c ò n bé hôm nay nom rụt rè dễ sợ khi tôi còn chưa kịp đặt cốc nước xuống bàn người phụ nữ trung niên đã vội vàng đứng dậy đưa tay nắm chặt tay tôi rồi run rẩy nói mai mai tôi chưa kịp định thần mở to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mẹ thuận thấy vậy thì nói cô lan cô bình tĩnh đã đừng làm con bé sợ nói xong mẹ thuận quay sang tôi mai con mời bố mẹ uống nước đi con lúc này tôi vẫn chưa hiểu sự tình đặt k h a y nước xuống bàn rồi lấy một cốc nước đưa cho ba hiếu rồi nói con mời ba uống nước thế nhưng ba hiếu khẽ lắc đầu đẩy cốc nước trên tay tôi hướng về người đàn ông đối diện đáp lại không ý mẹ con là con mời ba mẹ ruột con uống nước đi mai đây chính là ba mẹ ruột của con choang cốc nước trên tay tôi rơi xuống vỡ tan tành t a y tôi như ủ đi run rẩy l ấ p tắp hỏi lại ba bà nói gì vậy hình như tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước sự bằng hoàng của tôi mẹ thuận thấy vậy thì nói mai con sao thế chẳng phải con đã chuẩn bị tinh thần rồi sao đây là ba mẹ ruột của con con chỉ là con nuôi của ba mẹ năm ấy ba mẹ con vì kinh tế quá khó khăn nên không nuôi nổi đã mang con đến nhờ ba mẹ toàn thân tôi mổ hôi túa ra như mưa lúc này mới nhìn kỹ người phụ nữ tên lan và tôi có khuôn mặt giống hệt cô ấy cái tin này như một tin xét đánh tôi loạng c h o khẽ lay lay tay mẹ thuận rồi nói mẹ mẹ vào đây với con một chút mẹ thuận tuy ngạc nhiên nhưng vẫn đứng dậy theo tôi vào bếp d i a căn bếp im ắng tôi gượng mãi mới cất được lời mẹ rốt cuộc là có chuyện gì vậy sao sao lại cả con chẳng phải mẹ nói với bố my không phải con ruột của ba mẹ sao con con đã nghe được từ đêm mưa gió mẹ thuận nhìn tôi đơ người một lúc nhưng rồi nhanh chóng đáp mai con nghe mẹ nói mọi chuyện thực tình khá phức tạp nhưng con thật sự là con của cô chú phong lan con nghĩ xem nếu không sao vừa gặp con cô lan đã nhận ra nốt r ủ i bên má phải là bằng chứng đấy thôi đi ra ngoài đi con người ta đang mong nói rồi mẹ kéo tôi xè xè ra ngoài tôi lúc này vẫn còn chưa kịp hiểu đột nhiên tôi muốn lăn ra ngay giữa nhà mà gạo khóc lên nhưng rồi tôi không làm thế chỉ im lặng chân chân nhìn xuống đống thủy tinh dưới nền nhà người phụ nữ tên lan thấy vậy đứng dậy bước về phía tôi tôi liền lùi lại trong một giây lát tôi thấy khuôn mặt xinh đẹp kia tối sầm lại ánh mắt trở nên đau đớn trong lòng tôi cũng nảy sinh ra cảm giác tội lỗi bất chợt người phụ nữ ấy q u ỳ xuống dưới chân tôi hai bàn tay bà bám chặt xuống nền đất lạnh lẽo rồi khóc nức nở con gái mẹ biết con hận ba mẹ vì năm ấy đã bỏ con đi mẹ biết con không đỡ rời xa gia đình mà con đã sống mười mấy năm nhưng con à con cũng là con của ba mẹ mẹ xin con đấy hãy về với ba mẹ đi con m ư ờ i mấy năm nay ba mẹ sống mà nhớ thương con vô hạ bao năm nay tha hương cầu thực chỉ mong một ngày về được gặp con mẹ xin con tôi thấy bà khóc trong lòng cũng như có ai xé ruột xé gan dù cho không muốn chấp nhận thì đây cũng là sự thật ba mẹ tôi đứng bên cạnh đủ lời khuyên can rằng dẫu sao cũng là máu mủ ruột thịt của tôi rằng không muốn xa tôi nhưng họ cũng chỉ là bố mẹ nuôi rằng tôi đi đi rồi cuối tuần lại về thăm họ những lời tôi khuyên cái mi giờ mọi người lại khuyên ngược lại tôi tôi cúi xuống nâng mẹ ruột của mình lên trong một giây phút tôi cảm thấy đời mình như chìm g h ỉ m trong đại dương mênh mông nhưng lúc này bịt tĩnh lại rồi tôi biết mình phải chấp nhận ở góc tường cái mi dường như cũng đang chơi vơi quả thực kết quả này trái ngược với những gì tôi và nó đã nghĩ ánh mắt nó tối sầm còn hẳn lên vẻ tia giận dữ tôi không dám nhìn chỉ quay sang phía mẹ ruột lắp tắp nói mẹ ba nghe tôi gọi đến câu đó hai người tôi ngỡ là xa lạ liền lao đến ôm chặt lấy tôi khóc tức tuổi chuyện tưởng như trong phim cuối cùng tôi lại thành nhân vật chính mẹ ruột tôi nói nhiều lắm nhưng tôi chỉ nghe câu được câu không bởi trong đầu tôi lúc này vẫn chưa hết u mê mẹ thuận lên nhà xếp đồ cho tôi rồi mang xuống đến khi tôi nhận lấy va li thì trời cũng đã chưa ba mẹ ruột tôi thấy vậy thì xin phép đưa tôi về nhà trước rồi mai sẽ chở tôi qua đây dù gì cũng là trong thời gian nghỉ tết nên chẳng vướng vận thời gian họ còn nói suốt thời gian được nghỉ này ngày nào cũng sẽ đưa tôi về lại nhà mà tôi thích về lúc nào họ cũng đánh xe đưa tôi về nghe đến đây lỏng tôi cũng nguôi ngoai đôi phần tôi nhìn cái mi lặng im bên góc tường liền đi về phía nó định nắm tay nhưng nó đã rụt lại rồi cười gượng gạo nói chị mai chị đi nhớ về thăm ba mẹ và em tôi cố ngăn tiếng thử dài đáp lại mi yên tâm đi ngày nào ta cũng về thăm mọi người cũng như ta đi học thêm thôi mà mi không cần nhớ ta nhiều quá đâu em biết rồi chỉ là nghĩ buổi tối không có chị ngủ cùng em buồn thế tối nào ta cũng gọi mi được chưa vâng bên ngoài trời nắng rất to mẹ thuận giọng nghẹn ngào khẽ r ụ t được rồi mai con đi sớm đi tôi g ậ p đầu pha l i của tôi đã được kéo ra ngoài đ i ể n đẽo đẽo bước theo sau cô à mẹ lan đi ra xe ban đầu tôi cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm thế nhưng vừa bước lên xe nhìn lại căn nhà từ từ khuất dần đột nhiên tôi không chịu nổi bật khóc tu tu mẹ lan thấy tôi khóc cũng khóc theo hai tay bảo run rẩy đặt lên vai tôi rồi dưng d ứ t nói mẹ biết con nhớ nhà mẹ biết con không muốn theo ba mẹ nhưng con là con gái của ba mẹ con đừng khóc mẹ đau lòng lắm tôi thấy bà nói vậy càng thêm xót xa ai cũng là ba mẹ tôi cơ mà phải mất một lúc sau tôi mới bình tĩnh trở lại phía trên bố phong cũng rơm rớm nước mắt chiếc xe đi về phía căn biệt thự đồ sộ cách nhà tôi khoảng năm cây số thực ra khoảng cách này chẳng xa chút nào lòng tôi cũng như được an ủi đôi chút khi lên phòng ba phong mẹ lan giúp tôi sắp xếp đổ ra rồi nói chuyện với tôi một lúc rất lâu mới đi xuống khi ba mẹ khuất sau cánh cửa tôi càng cảm thấy lòng nặng nằm chẳng được ngồi cũng chẳng xong bèn đôi quyển nhật ký ra định viết vài dòng nhưng lúc này mới phát hiện trong lúc vội vàng mẹ thuận đã nhặt nhầm quyển nhật ký của cái mi vứt vào túi tôi tôi liền đóng lại neo lên giường nằm nhìn gần ngơ ra bên ngoài chẳng thể nghĩ rằng hôm qua còn là con của ba hiếu mẹ thuận hôm nay tự dưng đã trở thành con của ba phong mẹ lan thực lòng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này nên tự dưng như bị sốc chẳng kịp tiếp nhận bất cứ điều gì căn nhà này rất to tôi nghe đâu ba phong là tổng giám đốc công ty thời trang ở thành phố này còn có một chi nhánh nhỏ trên hà nội chỉ cần vậy đủ hiểu gia đình này giàu có cỡ nào nhưng tôi thực lòng không quan tâm điều đó cho lắm bởi từ trước đến nay nhà ba hiếu mẹ thuận chẳng có tiền mà tôi vẫn cảm thấy ổn thậm chí ổn hơn bây giờ những ngày tiếp theo dần dần tôi cũng bắt đầu tiếp nhận mọi việc và làm quen với nó thực lòng thì ban đầu mọi chuyện khá khó khăn nhưng có điều bố mẹ ruột luôn từng chút từng chút cố gắng để giúp tôi hòa nhập với họ hơn nữa suốt đợt nghỉ tết ngày nào họ cũng đưa tôi về nhà cũ gặp lại ba mẹ gặp lại em gái nên tôi cũng cảm thấy bót trống trải hơn lại nói về cái mi từ ngày tôi đi thấy mẹ thuận khen nó ngoan hơn hẳn mẹ bảo trước kia có tôi ở nhà nên nó phụ thuộc dựa dẫm nhiều nhưng giờ tự lập hết mà tôi thấy cũng đúng thật từ đợt tôi đi tình cảm chị em lại thêm thắn thiết chứ chẳng phai đi chút nào còn cuốn nhật ký tôi không thấy nó nhắc đến mà tôi cũng cun béng đi mất nên mãi vẫn chưa đổi lại được sau khi nghỉ tết tôi lao đầu v à o học năm nay cuối cấp nên bất cứ học sinh cũng đều như tôi học không biết ngừng nghỉ nghe mẹ thuận kể cái mi ở nhà cũng học thâu đêm suốt sáng con bé thực ra có học lực cũng khá tốt chỉ là nhiều lúc trành bảo một chút nhưng cũng đứng thứ bảy của lớp chỉ sau tôi có ba bậc một buổi đêm của tháng tư khi tôi đang nhét vào đầu những con số thì có điện thoại của cái mi tôi còn chưa kịp nói gì nó đã hớn hở chị mai chị đăng ký trường kinh tế quốc dân đúng không em cũng đăng ký trường đó nghe nó nói tôi tháo c h ú t ngạc nhiên hỏi lại chẳng phải mi bảo định thi học viện ngân hàng sao vâng nhưng giờ em lại thấy thích kinh tế quốc dân hơn với lại muốn học cùng trường với chị tôi bật cười vui vẻ được học cùng nhau còn gì hơn suốt mười hai năm đi học có nhau kể ra giờ nó không học cùng trường đại học với tôi nhĩ tôi cũng thấy buồn hai chị em cứ tâm sự mãi đến khuya mới chịu đi ngủ bên ngoài có tiếng ve kêu đầu hè thời học sinh của tôi cũng đang dần dần sắp k h é p lại nghĩ đến đây thôi lỏng tôi lại nửa buồn nửa vui c ó chút gì đó luyến t i ế p vô cùng đêm hôm ấy muộn tôi mới tắt đèn leo lên giường khi đang say sưa trong giấc ngủ bất chợt có tiếng gõ cửa tôi liền bật dậy thì thấy cánh cửa đã hé ra chưa kịp lên tiếng đã có tiếng cười khanh khách rồi một bóng đen lao thẳng vào trong lúc này toàn thân tôi run bần bật cố mở to mắt thì nhìn thấy một hình hài nhỏ bé đứng dưới chân giường ánh sáng đ è n đường đã chiếu vào càng rõ nét khiến tôi kịp nhận ra là đứa bé áo đỏ tôi sợ hãi đã lâu lắm rồi tôi mới lại nhìn thấy nó mổ hôi khắp người túa ra như mưa lắp bắp hỏi sao sao em lại vào được đây đứa bé khẽ cụp mắt đáp lại em đi theo chị mà chị đi đâu em cũng đi theo được nghe đến đây tôi cảm t h ê m hoảng c ô lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp sao em lại đi theo chị vì em thích chị em thích chơi với chị nhưng chị đâu có quen em chị chị sao thế chị sợ à lúc này tôi mới nhận ra mình đang thu lu một góc tường hai bàn tay thì run rẩy bám xuống dưới ga đệm đột nhiên đứa bé leo lên giường vừa leo vừa nói chị đừng sợ em em chỉ muốn chơi với chị thôi mà tôi nhìn xuống chân nó chợt thấy máu me be b ế t hai cẳng chân mục r ũ a từ đầu gối xuống liền sợ hãi gào lên đừng đừng gần lại chị bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa tôi nghe thấy nhưng không tài nào có thể chạy ra được chỉ thấy một màn đêm đen kịt bỗng dưng vai tôi đau nhói cố mở mắt ra mới thấy mình vẫn đang nằm trên giường trời còn tờ mờ sáng n g ủ bên cạnh giường mẹ lan đầy lo lắng hỏi còn sao vậy mai mơ thấy ác mộng à lúc này tôi mới phát hiện ra tất cả mọi chuyện chỉ là giấc mơ một giấc mơ đã khá lâu rồi mới mơ lại dù trước đó nó được lặp đi lặp lại khiến tôi sợ hãi đến vậy tôi nhìn mẹ lan n ư ớ c nước bọt lấy lại bình tĩnh đáp dạ vâng con không sao đâu mẹ chắc tại học nhiều đấy từ nay đừng cố nữa con ạ quan trọng nhất vẫn phải là sức khỏe với lại học nhiều áp lực stress chưa chắc đã hiệu quả đâu dạ con hiểu rồi mẹ mẹ lan gật đầu ra ngoài để cho tôi cốc sữa ấm rồi d ụ c tôi uống bên ngoài trời cũng đã sáng hẳn tôi thử dài trong lòng vẫn còn ám ảnh bởi giấc mơ đêm qua thế nhưng tôi cũng phải gạt đi bởi trước mắt còn một kỳ thi lớn đang chờ đợi bên ngoài mấy giọt xương trên lá đ ộ n g lại còn có chút nắng chiếu x i n h qua ô cửa kính lòng tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn đôi phần r ồ i tháng ngày học sinh của tôi cũng trôi qua kỳ thi đại học năm ấy tôi và my đều may mắn đỗ trưởng đại học kinh tế quốc dân trên hà nội ba phong mẹ lan đã có sẵn một ngôi nhà hai tầng nên tôi với mi chỉ việc dọn lên đấy ở tuy tôi muốn tự m ì n h lên dọn dẹp nhưng b à phong nhất định không chịu b à chở mẹ lan với bác giúp việc lên để cùng tôi với cái mi sắp xếp lại căn nhà rồi mới về đêm ấy trong một căn nhà mới ở một nơi mới hai chị em chẳng thể ngủ nổi cứ nghĩ đến việc ngày mai thôi cả hai sẽ trở thành tân sinh viên tự dưng sao mà dạo d ự c đến thế thế là tôi với m y thức một mạch đến sáu giờ sáng rồi chạy s a ngoài n g bắt taxi đến trường thật ra tôi là tôi muốn đi xe buýt thôi nhưng cái m y n ặ n g nặc đòi bắt taxi bằng được vì sợ lạc cuối cùng tôi cũng đành phải chiều theo ý nó trên xe nghe nó cứ lên thoáng kể nào là hôm nay có anh h o t boy tên tùng có chị h o t girl tên trang tôi nghe nó nói mà cứ chố cả mắt vì tưởng nó đang là sinh viên năm cuối của trường cơ mọi chuyện sao nó nắm rõ trong lòng bàn tay thế nhỉ thấy tôi thắc mắc nó lại cười khanh khách nói biết sao em biết không mấy hôm trước vừa kịp tham gia nhóm của trường nghe mấy bạn trong đấy kể tất tần tật luôn em còn tham gia cả nhóm máu của trường rồi đấy đúng là mi lúc nào cũng sôi nổi trả bù cho tôi chẳng quan tâm mấy chuyện đó cứ nghĩ đi học đại học cũng đơn giản như cấp ba thôi sáng cấp sách đi t r i ề u cấp cặp về rồi ra trường tìm cái bằng khá giỏi gì đó khi vừa đặt chân tới cổng trường tôi đã thấy băng rôn khẩu hiệu răng đầy người ra người vào đường đ ư ợ p như lễ hội cải mi khẽ kéo tôi vào rồi thầm thì chị mai nghe nói anh tùng lắm người theo lắm xa thế khủng lại đẹp trai n h á tùng là thằng nào cải mi thấy tôi nói vậy khẽ véo một cái vào tay tôi rồi đáp anh tùng hot boy của trường chị nói thế phan anh ấy nghe được lại bị ném đá sắp mặt đấy tôi kinh ngạc nhìn nó một câu anh tùng hai câu anh tùng khiến tôi phát ớn liển xoay người lách ra khỏi đám đông không quên dặn nó mì c ơ ở đây n h á ta đi loanh quanh một tí rồi quay lại chị đi đâu thì đi xem có gì không ở đây chán phèo nó thấy tôi hờ hững như vậy thì mặt tiêu nghỉu nhưng cũng không níu kéo tôi bước ra khỏi đám đông cuồng nhiệt tự dưng thở phào một cái cầm cái mé ảnh đ ư ra phía ngoài cổng trường vừa đi vừa nghĩ chẳng biết tên tùng người ngợm thế nào mà đám tân sinh viên lại c u ồ n đến như vậy bỗng dưng dưới chân tôi có thứ gì đó khẽ cựa quậy vừa kịp nhìn xuống tôi đã không kìm được nhảy dựng lên trời ơi một con rắn ở ngay dưới chân tôi trần đời tôi sợ nhất là rắn mà quỷ tha ma bắt thế nào tự dưng nó xuất hiện tại nơi này tôi không cần thể diện hay tự trọng gì chạy thẳng một mạch hướng về phía trước nhưng hỡi ôi còn chưa bị rắn cắn thì đầu tôi đã ong ong rồi đau như búa bổ hóa ra do quá vội vàng tôi va vào một người đàn ông lạo hắc liền ríu rít nói xin lỗi xin lỗi anh tôi không cố ý anh ta nhìn tôi t r o mày định nói gì đó nhưng sau đó lại im lặng rồi bỏ đi lúc này tôi mới định thần lại được gã đàn ông tôi vừa gặp trông đẹp trai thật đấy nghĩ vậy nhưng tôi nào dám nói ra chỉ l ặ n g lặng nhìn từ phía sau bọn đẹp trai thường hay kêu căng anh ta cũng không ngoại lệ thế nhưng đi được vài bước anh ta bất chợt quay lại tôi khẽ cười thầm trong lòng chắc định làm bộ lạnh lùng nhưng thấy tôi x i n h quá quay lại bắt chuyện làm quen đây mà khi anh ta tiến sát lại tự d ư n g tim tôi cứ đập liên hồi này cô cô là sinh viên trường này à? đấy tôi biết ngay mà nhìn cái mặt kiểu này chắc chúng tiến xét ái tình rồi cũng nên không sao bản cô nương đây thấy nhà ngươi đẹp trai sáng sủa sẽ cho ngươi một cơ hội nghĩ vậy tôi liền vênh mặt đáp lại đúng vậy cô học lớp nào tôi là tân sinh viên lớp kinh tế quốc tế sao vậy định xin số điện thoại tôi hay gì tôi mới mười tám tuổi thôi chưa muốn yêu đương gì đâu tập trung cho việc học đã anh ta thấy vậy mặt sáng bừng lên eo ơi trông kìa thích người ta thì cũng đâu cần thể hiện rõ ràng như vậy đột nhiên anh ta rút trong túi ra một mẩu giấy rồi nói vậy tôi nhờ cô một việc cô giúp tôi đưa mẩu giấy này cho bạn này nhé cũng là tân sinh viên học lớp kinh tế quốc tế cô nhìn kỹ đây là em gái tôi tên là an bảo là anh kiệt gửi nó không có điện thoại nên tôi không gọi được mà giờ đông quá tôi không biết tìm một chỗ nào tôi nghe xong bất chợt mặt đỏ phừng phừng chỉ ước có cái lỗ nào trôi xuống thật nhanh ăn quả dưa b ở to đ ủ n g khiến cổ họng nghẹn lại nhưng mà chắc gì đã phải ăn dưa b ở nhỡ đâu anh ta giả vờ lấy cớ để làm quen tôi thì sao liền đáp lại được vậy anh đưa cho tôi giờ tôi vào lớp luôn thế nhưng anh ta không đáp lại cũng chẳng một lời cảm ơn xoay người bỏ đi lúc này tôi không chỉ muốn độn thổ mà còn muốn chết đi cho rồi tên đàn ông khốn kiếp khiến bạn cô nương bị nhục tôi đứng một lúc cho đỡ nhục rồi mới l ư ỡ n g thững ư bước vào v ừ a c h e n được đến hàng giữa thì thấy bạn gái tên an đang đứng liền đưa mẩu giấy rồi thuật lại lời của tên kiệt bạn an nhận được mẩu giấy thì hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mau chóng đút vào túi sau đó bắt chuyện với tôi bạn kể anh kiệt là lính cứu hỏa là anh trai ruột của bạn thực ra tôi cũng ghét kiệt t h ì anh ta khiến tôi bị nhục nhưng mà nghe bạn an kể tôi vẫn chăm chú lắng nghe mà còn thấy anh ta thú vị mới chết chứ bên trên tiếng nhạc đột nhiên nổi lên cái mi đứng ngay bên cạnh kẽ nói anh tùng kìa chị mai hot boy của trường đấy tôi nhìn lên sân khấu ừ chồng cũng đẹp trai sáng sủa đấy nhưng mà so với kiệt hình như không bằng p h ả lại lúc này tôi cũng chẳng để tâm cho lắm vì bụng đói meo bạn an thấy thế liền gáy sát vào vai tôi rủ tôi trốn ra ngoài ăn sáng tất nhiên tôi chẳng ngần ngại mà đi luôn người ta bảo có thực mới vực được đạo mà xem dăm ba cái này chẳng khiến tôi no được bên ngoài chưa chỉ hơi nắng nhẹ thời tiết này quả thật đẹp vô cùng rồi những ngày tháng tiếp theo của thử sinh viên cũng nhẹ nhàng trôi qua như buổi đầu đầy nắng mai ấy thú thực thử sinh viên của tôi chẳng khác gì cấp ba cho lắm đúng thực chính kiểu sáng cắp cặp đi chiều cắp cặp về như tôi từng tưởng tượng tôi kết thân được với an từ buổi ban đầu đến tận bây giờ được cái hai đứa tôi hợp nhau p h ế t chắc kiểu cũng có tính cách tương tự giống như nhau nên chơi với nhau chẳng có để ý để tứ gì nữa nhưng mà dù có thân với an nhưng tôi vẫn chưa một lần gặp lại kiệt nghe cái an nói kiệt bị điều vào nam là mấy năm nghe vậy tự dưng tôi lại hết ghét tôi bao dung mà dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác lại nói về cái mi nó mê mẩn anh hop boy của trường ghê lắm chỉ tiếc khi chúng tôi học hết năm thứ nhất anh ta cũng ra trường làm con bé d ầ u d ĩ suốt một thời gian dài phận làm chị tôi chẳng biết làm thế nào hơn ngoài việc an ủi nó rằng nó xinh đẹp như vậy rồi cái anh tùng hop boy gì đó sẽ nhớ nó thôi biết đâu có ngày anh ấy đợi nó ra trường rồi cưới nó thì sao nó nghe tôi nói vậy thì sáng bừng m ắ t lên l i ê n g miệng hỏi thật không em với anh ấy còn chưa nói chuyện với nhau liệu có khả năng đó xảy ra không chị nhỉ thật hay không còn lâu tôi mới biết nói bữa thế cho nó đỡ buồn thôi c h ư ớ tôi có phải là nhà tinh chi đâu mà quái lạ thật sao cái đám con gái chơi với cái mi ai cũng cuồng thằng tùng hot boy thế nhở riêng tôi tôi chả thấy có gì đặc biệt sắc mà thực ra tôi còn chẳng n h ớ nổi mặt mũi hình dáng anh ta thế nào hay tại tôi cũng tầm thường nên nhìn thấy ai cũng tầm thường như mình nhỉ vào một buổi trường muộn của tháng mười hai giá rét cũng là của năm học cuối đời sinh viên khi tôi và cái mi đang ngồi ăn cơm bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa cái mi vội vàng chạy ra xem khi tôi còn chưa kịp nhìn đã thấy ba hiếu bước vào mái tóc ba lấm chấm mấy sợ mưa phùn tôi thấy vậy thì định chạy vào lấy chiếc khăn lau đồ cho ba thì ba liền ngăn lại khỏi cần đâu con tí là khô ngay mà mi ngồi xuống đây ba có chuyện muốn nói tôi nghe giọng ba nghiêm túc lắm thì chợt thấy có phần lo lắng hay cái mi lại làm gì khiến ba phật lòng cả mai nữa hai chị em ngồi xuống ba lại lên tiếng tôi với mi nhìn nhau trong lòng dấy lên toàn những nỗi bất an ba l ê n bất ngờ lại vào buổi chiều muộn thế này rốt cuộc là có chuyện gì đợi chúng tôi ổn định ba khẽ thở dài rút trong túi áo ra một mẩu giấy được bọc cẩn thận rồi cất giọng đều đều m i con còn nhớ hơn bốn năm trước chị mai được đón đi ba đã từng nói hai đứa đều chuẩn bị tinh thần đúng không dạ con nhớ thực ra ba nói đến đây thì ngừng lại mấy giây sau đó đưa mẩu giấy cho cái mi rồi nói tiếp thật ra con cũng không phải con ruột của ba mẹ nghe xong lời ba nói cả tôi và vi đều sững sờ nhìn nhau mãi một lúc lâu sau cái mi mới lắp bắp hỏi lại thế thế là sao à ba ngày ba mẹ nhận nuôi chị mai giúp cô chú phong lan lúc ấy chị mai mới chỉ được có hơn một tháng rồi một ngày của mùa đông tự dưng mẹ con nghe ngoài cửa có tiếng khóc lúc bà ấy ra thấy con nằm trong một cái giỏ nhỏ được bao bọc cẩn thận đặt dưới mái hiên kèm theo một lá thư mẹ ruột con viết theo như ba biết gia đình con cũng thuộc lại giàu có ở đất hà thành này nhưng mẹ ruột con lần đầu đã sinh con gái bà nội con thì cổ hủ khắt khe muốn có c h n g nối dõi nên khi mang thai lần hai biết con gái đã bắt mẹ con phải bỏ nhưng lúc ấy cái thai đã quá lớn rồi mẹ con không còn cách nào khác đành sinh con ra rồi đem cho còn vì sao lại cho ba mẹ bởi hồi ấy chị mai chỉ l à được ba mẹ nuôi hộ nên bác hòa có bảo ba mẹ nên nhận thêm một đứa nhỏ nữa để nuôi cho vui cửa vui nhà rồi bác ấy đăng tin lên người ta mới biết mà mang xuống dưới này cái ngày mà trước khi chị mai nhận đi bà cũng nhận được một bức thư nói sẽ có người đến đón cả con nên b à mới không nói ra nhưng hôm đó trở mãi vẫn không thấy ai và rồi hôm qua b à nhận được cuộc điện thoại của mẹ con nghe nói bà nội con mất cũng đã lâu rồi mẹ con đã từng đi tìm lại con nhưng do nhà mình chuyển chỗ nên bà ấy không tìm được cho đến mấy ngày trước chị liền với bác hòa lên hà nội chơi vô tình gặp lại mẹ ruột con mọi chuyện là như vậy b à đưa cho con địa chỉ của mẹ con bà ấy cũng không ép con bà cũng không rõ mọi chuyện thế nào b à nghĩ nên để con tự tìm hiểu cải mi bên cạnh vẫn c h ư a hết bàng hoàng nó nhận mẩu giấy ba hiếu đưa cho run run một lúc sau mới đáp lại con hiểu rồi thưa ba nói rồi nó từ từ đứng dậy sau đó đi lên phòng tôi với ba hiểu được tâm trạng của nó n h ư n g cũng không cản hai ba con ngồi lại nói chuyện với nhau một lúc rồi tôi chở ba ra đầu ngõ bắt xe đợi khi chiếc xe khuất dần tôi mới trở về nhà còn ngủn g a n bắt đũa trên bàn trong lòng cũng lặng hẳn đi đêm ấy tôi thấy phòng của cái mi không tắt điện hình như cả đêm nó không ngủ tâm trạng này cũng gần giống tâm trạng của tôi khi mới về nhà ba t h o n g mẹ lan cuộc đời mà đâu thiếu bất ngờ chỉ là không biết bất ngờ ấy rơi vào ai mà thôi cái mi cứ trầm mặc như thế mấy ngày tôi có phần lo lắng bởi qua tết hai đứa đi thực tập rồi tự dưng nó thế này khiến tôi không yên tâm nhưng may thay đến ngày thứ ba sau ngày biết chuyện buổi sáng khi tôi đang ngủ nó liền chạy sang đánh thức tôi dậy với lý do đi tìm bố mẹ ruột cùng nó thế là tôi vội dậy thay quần áo sau đó lấy con sh chở b i theo địa chỉ mà ba hiếu đưa theo địa chỉ ấy thì ba mẹ ruột của cái mi ở ngay trên phố của hà nội hình như cái mi rất run nó ngồi đằng sau nhưng tôi cảm nhận được điều ấy mãi đến khi hai chị em đến nơi nó mới run rẩy nói chị mai chị nghĩ tại sao không phải ba mẹ em đi tìm em mà em lại đi tìm họ chắc có lý do gì đó thôi lý do gì được khi mà ba hiếu bỏ họ giàu có như vậy ba mẹ chị đến tận nhà tìm chị cơ mà tôi nghe vậy thì chẳng biết trả lời nó thế nào đành lảng đi thôi được rồi đến nơi rồi ta đi gửi xe rồi ta với my vào nói xong tôi phỏng con xe máy đến quán trà đá gần đó gửi tiện đưa cái địa chỉ cho bà bán nước hỏi bà ấy đọc xong chỉ vào con hẻm nhỏ gần đó tôi cảm ơn rối rít rồi cùng cái mi đi vào trong lúc này tôi mới để ý mấy cái hẻm sâu hun hút vừa nhỏ lại vừa hẹp còn rất tối tăn cái mi thấy vậy kẽ kêu lên chị mai có nhầm địa chỉ không sao ở khu này trông ghê thế không m i h â m à b à có cho nhầm địa chỉ thì cho chứ ta hỏi kỹ rồi với lại minh ì n đi có cả biển ngõ kìa thôi đi vào trong đã nhầm thì về hỏi ba sau sao em lại thấy sai sai thế nào ấy chị ạ chẳng lẽ ba mẹ ruột em giàu có thế mà lại ở trong cái ngõ này sao thì ta nói rồi cứ đi vào xem thế nào đã nói rồi tôi kéo nó đi thẳng vào trong hai chị em phải bật đèn flat mới có thể nhìn được vào từng ô số nhà nhưng rất nhanh chóng chúng tôi đã tìm ra căn nhà số tám nằm ngay đầu ngõ căn nhà bên ngoài bốc meo tưởng chẳng nhìn ra nổi lớp sơn chỉ thấy loang lột xanh đen cái m i kéo tay tôi nói nhỏ chị mai hay là chúng mình về đi hỏi lại ba địa chỉ đã tôi cũng phân vân chưa biết thế nào thì chợt cánh cửa sắt han dỉ kêu ken k é t được mở ra một người phụ nữ tầm tuổi mẹ thuật mặc bộ quần áo hoa cầm chiếc làn đỏ bước ra ngoài vừa nhìn thấy tôi với cái mi bà l i ề n lên tiếng giọng hàn đục hai đứa tìm nhưng còn chưa kịp nói hết câu bà đã quay sang cái mi chiếc làn trên tay cũng rơi xuống tôi lúc này mới để ý khuôn mặt em gái tôi giống y hẹp bà hình như cái mi cũng nhận ra điều đó nó run rẩy lùi lại phía sau lưng tôi người phụ nữ kia bị xúc động mạnh đôi mắt cứ giật giật liên tục rồi òa lên khóc mi con biết phải không mẹ đây mẹ này con nói rồi bà lao hẳn về phía cái mi ôm chặt nó mái tóc bà bù xù còn có những sợi bạc trắng thế nhưng dáng vẻ khắc khổ ấy cũng không che đi nổi về đẹp mặt mà cái mi bị giật mình đẩy người phụ nữ ra hỏi lại bà là mẹ tôi căn nhà này phải là mẹ đây là mẹ đ â y con mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi đã không đi tìm con tôi ngó vào trong căn nhà đồ đạc chẳng có gì chỉ có chiếc tivi cũ kỹ và chiếc bản đã siêu vẹo đặt ngay gian khách chật trội đi con về nhà là tốt rồi mẹ còn nghĩ không đời nào có tìm mẹ không đời nào con tha thứ cho mẹ nói đến đây bà lại òa khóc tức tuổi giọng n g h ẹ đi mẹ muốn đi tìm con nhưng ba con mất công ty phá sản mẹ không kìm nổi tôi nghe xong tìm cũng như thắt lại sống mũi cây x è muốn an ủi đôi ba câu nhưng không thốt ra nổi đột nhiên cái mi khẽ kéo tay tôi rồi nói chị mai chúng ta về nhà thôi nhưng mà chưa được tôi nói hết câu nó đã gào lên không nhưng gì cả em muốn về nhà nói xong nó buông tay tôi rồi đi thẳng một mạch ra ngoài tôi ái ngại như người phụ nữ trước mặt khẽ nói cô em cháu à cái mi chắc nó bất ngờ cô từ từ để cháu về khuyên nhủ em người phụ nữ ngồi bếp xuống đất bàn tay chấm mấy giọt nước mắt đáp lại lỗi là ở cô tất cả là tại cô cô là người mẹ tôi tôi thở dài ngồi xuống ă n ủi bà mấy câu đợi bà bình tĩnh lại rồi mới đi ra đầu ngõ thì đã chẳng thấy cái mi đâu gọi thì nó không nghe máy khiến tôi lo chết đi được con bé này không hiểu bị làm sao mà có nhặng xị ngậu lên cuối cùng tôi đành phải phóng xe máy về nhà vừa vào đến nơi đã thấy nó ngồi ngay ở phòng khách nhìn thấy nó tôi mới t h ừ phào nhẹ nhõm hỏi lại sao mi về không nói gì với ta biết ta lo lắm không thế nhưng nó không thể đáp lại tôi hỏi đ ư ợ câu c thứ ba đột nhiên nó quát ẩm lên chị bớt nói lại đi được không chắc chị vui lắm chứ gì mi nói cái gì vậy em nói gì l à m chị rõ nhất còn giả vờ làm gì tôi nghe nó nói xong lại càng không hiểu con bé này rốt cuộc bị làm sao mi nói rõ ra đi ta không hiểu có chuyện gì mà mi tự dưng lên cơ lên cớ vậy nó nhìn tôi hai mắt chừng lên đáp thôi chị đừng tỏ vẻ nữa đi tôi không chịu được cái kiểu nói khó chịu của nó nghỉ quát lại rốt cuộc mi bị làm sao mi ăn nói như thể một con điên với ta vậy sao từ sáng sớm ta đi với mi ta làm gì sai thế nhưng nó không thèm đáp bỏ điện thoại ra bấm tôi cũng không muốn đôi co liền lấy túi sách lên tầng thế nhưng mới đi được mấy bước Đã nghe tiếng nó bên dưới mỉa mai chị thì sướng nhất rồi nhà chị thì giàu rồi nên chị không cần thể hiện với em tôi nghe nó nói xong cơn tức nhẹ đến họng chưa kịp đáp nó lại nói hôm nay chị thấy nhà em như vậy chị đắc ý lắm chứ gì nhà binh như thế thì sao ta phải đắc ý vì nghèo vì không được như gia đình chị nên chị đắc ý chị lúc nào cũng sợ em hơn chị biết nhà em như vậy nên mới nhiệt tình bắt em ở lại cái nơi múc n g h è o chật trội ấy mi quá đáng lắm rồi đấy n h á ừ đúng rồi em quá đáng vậy chị xem từ nhỏ tới giờ chị đối xử với em như thế nào đi ta đối xử với mi thế nào quần áo đẹp ta nhường hết cho mi tiền nong ta có ta đều cho mi bao nhiêu lần mi trốn đi chơi ta đều thanh ni chịu tội chị không cần phải kể công lao ở đây từ nhỏ cái gì chị cũng muốn vượt mặt em biết em muốn làm lớp trưởng cũng phải cướp cho bằng được biết cấp ba em thích anh vũ chị cũng phải cướp bằng được đến cả tình yêu của ba hiếu mẹ thuận chị cũng cướp luôn của em lúc nào trong mắt ba mẹ chị cũng là con ngoan trò giỏi là người chị mẫu mực chị xem có đồ gì ba mẹ cũng dành cho chị chị không thích nữa mới đến lượt em chị xem chị đi đâu ba mẹ cũng dễ dàng cho đi em thì xin mỏ i miệng cũng không được kỳ thi học sinh giỏi chị biết chị nhất rồi nhưng cũng không thể giúp em một chút để có cái giải nhì rồi sao Rồi đến khi chị nói dối em em là con ruột của ba mẹ chị trong khi chị biết tổng ba hiếu nói lẽ ra lần ấy là ba ruột em đến đón nếu như không phải vì ba mẹ chị đón chị thì biết đâu ba mẹ em đã đón em biết đâu công ty ba em không phá sản tôi nghe xong thì sững sờ mất mấy giây một lúc sau mới đáp lại mi nói thế và nghe được à lớp trưởng là do cô giáo ép ta còn anh vũ ta chưa từng thích anh ấy ta còn chẳng quan tâm anh ấy một chút nào có đồ gì ta cũng nhường cho mi trước mà sao mi lại nói ta như vậy năm ba mẹ đón ta thực sự không biết chị nói thì hay lắm chị giải thích thì hay lắm lúc nào chị cũng nói thương em nhưng thực ra chỉ là giả dối chị tự xem lại bản thân đi chị có giấu được tất cả mọi người thì cũng không giấu được em đâu em thưa hiểu bên ngoài chưa có tiếng gõ cửa rất mạnh tôi chưa hết cơn tức nhưng vẫn phải chạy xuống mở vừa mở cửa ra đã thấy ba hiếu đúc cửa mạnh phía sau mẹ thuận đang đứng ba đi thẳng vào nhà về hướng cái mi rồi quát lớn mi con dám ăn nói với chị con như vậy à ba ở ngoài nghe được hết rồi sao con không xem lại bản thân mà dám phẫn nộ với chị với ba mẹ nó nhìn thấy ba thì run run đáp ba con biết vì sao ba luôn thiên vị chị con không còn biết vì sao không bởi vì ba mẹ thừa hiểu tính cách từng đứa từ nhỏ con luôn ghen ghét với chị từ nhỏ con lúc nào cũng muốn hưởng thụ mà không muốn làm cái gì con cũng dựa dẫm vào chị cái gì sai con cũng đổ cho chị cái gì đúng con cũng nhận về con lớn lên chút thì suốt ngày chơi với đám bạn đua đòi con xem lại bản thân mình đi từ nhỏ chị con lúc nào cũng đứng ra nhận tội thay con cái bát cái đĩa con làm vỡ cũng chị con nhận đủ mọi chuyện sai ở nhà cũng là nó chịu phạt mặc cho lỗi của con vậy mà giờ đây con dám đứng đây chửi m a n g nó xin lỡ nó mau lên cái mi nghe bài hiếu nói một thôn một hồi thì mồ hôi nhễ nhại thấy tình hình có vẻ căng tôi liền nói ba thế nhưng còn chưa nói hết câu ba đã quắc mắt quát tiếp cả con nữa lúc nào con cũng bênh vực nó c h i ề u nó khiến nó hư đốn thế này còn m i bà cũng nói cho con biết gia đình con xa suốt thì cũng vẫn là gia đình con con tưởng ba nhìn không ra là con thấy mẹ con nghèo nàn nên con mới có thái độ thế này sao ba sống g ầ n này tuổi chẳng nhẽ con suy nghĩ thế nào ba lại không biết ba không bắt con phải nhận họ đấy là sự lựa chọn của con nhưng ba không muốn đứa con ba nuôi bao nhiêu năm lại trở nên tệ hại thế này cái mi lúc này nước mắt đã lưng tròng nước lên nhìn ba đáp ba không phải như ba nghĩ đâu chỉ là tâm trạng con hoang mang quá nên mới ăn nói không ra gì với chị con xin lỗi ba chị mai em xin lỗi chị thấy nói như vậy tôi lại thương thương bà hiếu định nói gì nhưng rồi cũng không quát nữa mà đặt lên bàn một túi thức ăn nào là rau nào là thịt mẹ thuận tử n ã y im lặng giờ mới lên tiếng mẹ đưa ba đi khám phổi tiệm mang cho hai đứa ít thức ăn bầu với bắp cải mẹ chồng đấy còn thịt nhà thím phượng mới giết tôi nhìn ba hiếu tự dưng sống mũi cay xè ba làm thượng lò dưới mỏ than nên phổi cũng không được khỏe mạnh cứ dăm ba lần lại phải đi lọc một lần ba nếu ba không khỏe đừng cố làm ba sang công ty của ba phong làm đi ba phong mấy lần đề nghị sao ba toàn từ chối vậy ba còn khỏe mà với lại sang chỗ ba phong ba chẳng biết làm lại bị người ta cười cho tôi thấy ba nói thừa hiểu ba ngại ba lòng tự trọng cao nhưng tôi cũng không muốn ba cứ làm ở dưới mỏ than mãi nên cố thuyết phục ba n g h y con đi mà giờ quan trọng nhất vẫn là sức khỏe với ba xem ba giỏi như vậy trong khi ba phòng đang cần nhiều thợ hôm trước ba phòng gọi cho con còn hỏi con xem tìm giúp thợ kỹ thuật có kinh nghiệm mà con tìm không ra bà phòng cũng tha thiết với ba mà công ty của ba nhưng mà ba đến đó làm việc kiếm tiền chưa có phải đến đó chơi hưởng tiền đâu mà ba ngại coi như con xin ba đấy ba h i ể u thấy vậy thì gật gật đầu đáp được rồi để ba suy nghĩ giờ ba mẹ về đã hai đứa nấu cơm ăn đi nói rồi ba quay sang cái mi nói còn nhớ lời ba nói đấy tôi gọi cho ba mẹ một chiếc taxi ra đến xe đợi họ ra khỏi cổng mới bước vào đã thấy cái mi đang xếp đồ vào tủ lúc này cơn tức của tôi cũng đã trôi đi mất nhưng c h ẳ n g h i ể u sao vẫn không mở lời được nó xếp xong đồ thì quay sang tôi b ù i rối nói chị mai em xin lỗi tôi thử giải đáp lại ta không chấp mi đâu thực ra em em không có ý gì đâu chị mai đừng giận em nhé mấy lời em nói trong lúc tức giận thôi vì em cảm thấy tủi thân bao nhiêu năm ba mẹ em không đón em em cũng chưa tiếp nhận nổi mọi chuyện ta biết mà năm ấy ta cũng vậy mi không cần suy nghĩ gì đâu ta không nghĩ gì thật mà chị hứa nhé hứa không chấp em ấy nhé ta biết rồi ta hứa nghe tôi nói vậy nó cười hì hì cả trưa ấy hai chị em lại tứ ta tứ tít tình cảm lại đi lên như chưa có gì xảy ra ấy thật ra tôi không phải người giận dai nhất là đối với cái mi chưa từng giận nó quá mười phút hôm nay tuy khá bất ngờ về thái độ điên rồ của nó nhưng ngậm đi ngậm lại thì tôi cũng phần nào hiểu được mấy ngày hôm nay nó cứ luôn đóng cửa phòng tâm trạng không tốt cũng như năm ấy tôi về nhà ba phong mẹ lan cũng vậy mà tôi còn khóc sức m ư ớ c thiếu chút nữa đòi quay về ấy chứ còn lời ba hiếu nói hôm nay hình như ba h i ế u lầm cái mi rồi mi không phải người như vậy thực sự mi nhiều lúc có lên cơn lên cớ cơ với tôi thật nhưng tính ra nó cũng rất thương tôi thương nhiều ơi là nhiều thế nhưng những lời ba hiếu nói vẫn cứ quanh quẩn trong đầu tôi dù cố gạt đi ấy vậy mà nó cốc l a n h quanh mãi không chịu đi nhưng rồi mấy ngày sau thì tôi cũng quên hết mọi chuyện cái mi cũng trở lại như thường tuy chỉ có điều nó không đả động gì đến cái chuyện đến tình mẹ ruột nữa tôi có đôi lần nhắc nhưng nó đều gạt đi và nói nó chưa sẵn sàng tất nhiên tôi cũng tôn trọng ý kiến của nó lớn rồi hai m ố t hai hai tuổi rồi đâu còn phải trẻ con nữa đâu mà cứ xem vào chuyện riêng tu của nó hồi tôi cũng sợ bị nó chửi lắm nên thôi kệ cho xong thế rồi lại sắp đến tết năm nay là năm cuối nên tôi với cái mi cũng được nghỉ tết sớm hơn mọi năm ngày nghỉ tết đầu tiên tôi không về nhà mà đi siêu thị mua ít đồ vì dưới chỗ nhà tôi không có bán cái mi thì đi tử thiện mấy ngày chưa về nên tôi phải phát sát đi một mình ban nãy tôi đã hẹn kẻ an đi cùng mà đến nơi vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu gọi điện mấy chục cuộc mà nó chẳng thành nghe máy khiến tôi hơi tưng tức cuối cùng tôi đành phải đi vào khu mua sắm vừa đi vừa nhắn một cái tin dài rằng r i ặ c như văn tế định gửi cho nó thế nhưng còn chưa kịp gửi thì đầu tôi đã đau như búa bổ rồi ngã lăn ra đất trời đất linh thiêng ơi còn gì xấu hổ hơn mặc váy mà ngã chỏng vó ra tôi vừa xoa đầu vừa nhìn lên mới hiểu ra mình mới đâm sầm vào một gã đàn ông định b ụ n g đứng dậy chửi cho anh ta một trận thì anh ta đã kéo mạnh lên rồi nói lần sau đi đứng cẩn thận chút ơ cái gã này không hỏi được một câu mà còn nói với thái độ khó chịu tôi không chịu nổi cục tức buông tay ra nhìn thẳng vào gã đàn ông định mắng xối xả nhưng mà nhưng mà nhìn thấy anh ta rồi mấy câu chuẩn bị tuôn ra nghẹn lại trong cổ họng là kiệt tuy rằng tôi mới gặp anh ta đúng một lần gần bốn năm trước nhưng vẫn nhớ y nguyên mà giờ anh ta con đẹp trai hồi ấy có chết không cơ chứ đứng bên cạnh kiệt là cái an nó nhìn tôi cười hì hì nói đang định gọi cho mày này xin lỗi mày vì tao đến trễ con đấy chết liệt vì ai mà tôi bị nhục lần thứ hai thế này cơ chứ thế mà chẳng hiểu sao tôi lại im đặt gật đầu bối rối nói ờ ờ không sao đâu nói thì nói vậy thôi chứ nếu không có kiệt ở đây chắc tôi chửi cho nó một trận nên thân mất kẻ an kẽ kéo tôi đi sang bên cạnh rồi nói này hôm nay cả anh trai tao đi có ngại không sao mà ngại anh trai mày cũng như anh trai tao mà nói xong tôi khẽ liếc kiệt một cái thế nhưng anh ta dửng dưng như không nghe thấy chết tiệt thật anh tao mới được chuyển từ trong nam ra đây làm rồi ơ kìa kệ anh mày trước kể với ta làm gì nhưng mà c h o hiểu sao nghe vậy lòng tôi cũng thấy vui vui thôi không sao tuy bản cô nương đây còn giận nhà ngươi nhưng nếu ngươi đã ra đây rồi bản cô nương sẽ cho ngươi một cơ hội theo đuổi và tán tỉnh này mai mày không nghe thấy tao nói gì à cười gì thế mẹ cha ơi trời đất quỷ thần ơi hóa ra nãy giờ tôi cười ngớ ngẩn b ụ c m ì n h như con điên tôi cúi xuống lí nhí đáp không có gì đâu mày định thực tập ở đâu tao thực tập ở công ty người quen thôi mày thì sao ừ ba tao bảo thực tập ở chỗ bạn ba tao cũng ở hà nội này thế cái mi thì sao cũng không biết nữa hỏi nó có thực tập chung với tao không thì nó bảo không thích sợ người ta bảo hai chị em nọ kia thế mày bảo nó qua chỗ tao thực tập đây này ừ để tao hỏi lại xong có gì tao báo n h á nó lại đi từ thiện rồi cái a nghe n vậy c h ẹ p c h ẹ p miệng mấy cái rồi không đáp nữa bên cạnh nó kiệt vẫn không mở miệng lấy một câu ơ hay anh ta bị tự kỷ nhỉ có lẽ nào không chứ? người đâu cả ngày không nói câu nào khi ba chúng tôi vào khu mua sắm thì đột nhiên điện thoại của tôi vang lên là số của cái mi khi vừa kịp ấn nghe bên đầu dây kia một giọng phụ nữ lạ cất lên rất vội vàng chào cô cô làm ai đúng không tôi gọi cho cô từ bệnh viện em gái cô đang cấp cứu ở bệnh viện cô đến ngay nhé tôi nghe xong tự dưng chân tay b u ồ n r ủ n quay lại chỗ cái an lắp bắp nói an mày ở lại đây n h á tao có chuyện gì thế cái m i không biết vì sao lại bị cấp cứu tao phải vào viện gấp để tao đi với mày không không cần đâu tao phóng xe đến nói rồi tôi nhanh chóng bước ra ngoài cả người tôi giống như không thở nổi run rẩy như muốn quỵ xuống đột nhiên có người kéo tay tôi xuống tầm h ồ n g vừa đi vừa nói để tôi đưa cô đi bệnh viện nào tôi nhìn lên lạc kiệt nhưng lúc này tôi không còn tâm trạng gì chỉ đáp lại không cần đâu tôi tự đi được cô xem lại mình đi giờ còn không bình tĩnh được lái xe kiểu gì đưa chìa khóa đây không hiểu sao lúc ấy tôi lại đưa chìa khóa cho anh ta như một cái máy anh ta lấy xe xong chở tôi ra ngoài rồi phóng xe rất nhanh theo đến địa chỉ tôi đọc đến nơi chẳng kịp nói gì tôi đã ba chân bốn cẳng chạy vào trong phòng cấp cứu mấy chị y tá nhìn tôi rồi hỏi cô là gì của bệnh nhân em là chị gái bệnh nhân tự ý uống thuốc phá thai nên bị chảy rất nhiều máu nhưng chúng tôi đã cho cầm máu và qua cơn nguy hiểm rồi bệnh nhân đang nghỉ ngơi và được đưa đến phòng hồi sức cô qua đây làm thủ tục đi tôi nghe xong không tin nổi vào tai mình phá thai này cô này cô phải đến khi người y tá gọn mấy lần tôi mới bừng tỉnh chỉ có điều cái tin x ế t đánh kia tôi vẫn chưa thể nào hiểu ra nổi từng bước từng bước đi theo chị y tá làm thủ tục như kẻ mất hồn đến khi xong việc quay lại phòng hồi sức cái m i vẫn chưa tỉnh trên người cắm bể ống chuyển mặt mũi tái nhợt xanh xao chiều k h ó a xe này tôi về trước đây tiếng kiệt phía sau khiến tôi hơi giật mình nãy giờ anh ta vẫn còn chưa về thế nhưng đầu óc tôi còn đang hoang mang chẳng để ý được nhiều như vậy hình như ban nãy anh ta còn giúp tôi làm thủ tục hình như còn cùng tôi chạy đi đóng tiền nhưng sao tôi chẳng nhớ nổi ra chuyện gì chỉ ừ ừ gật gật cảm ơn anh ta đến khi anh ta về lúc nào tôi cũng chẳng biết tôi cứ ngồi bên cạnh giường cái mi muốn gọi nó dậy hỏi xem s u ố t cuộc có chuyện gì xảy ra tại sao nó lại ngốc nghếch đến thế nhìn nó tôi vừa trách lại vừa thương mãi đến chiều nó mới dậy vừa nhìn thấy tôi nó đã nước mắt lưng chòng nói chị mai chị mi s u ố t cuộc xảy ra chuyện gì vậy chị đừng nói với ai chuyện này nhưng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra là thằng nào nói đi ta sẽ đi tìm nó chị em em không biết